đạo quân nghiêm tần cũng học khôn rồi người phái thánh trí sở hữu một con heo quái vật lão không chọc được vậy phải tìm lại công bằng trên người đạo quân cố vãn thôi truyền tới tai bổn hoàng thì sao nào một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên tất cả mọi người đều không thấy có ai xuất hiện nhưng nghe giọng nói này đạo quân nghiêm tần và đạo quân cố vãn lại biết được người nào đang đến hai người không hẹn mà cùng đứng lên cúi đầu nghe giáo huấn nghiêm tần ngươi càng già càng hồ đồ trở về quản lý đám người kia cho tốt có bản lãnh gây chuyện phải tự biết mà thu thập tàn cuộc bị người đánh lại khóc sướt mướt chạy về cầu sư trưởng ra mặt chiêu thái tông ta không cần loại phế vật như vậy giọng nói bình thản nhưng lời nói ra lại vô cùng quyết liệt khiến đạo quân nghiêm tần vài giây trước còn bênh báo tự đắc này chỉ dám cúi đầu nghe lệnh không dám ho hé nửa câu còn ngươi nữa Cố vãn, nếu thấy đồng môn bị sỉ nhục cũng đừng đứng ngoài bỏ mặc. Mấy tiểu bối phái thánh trí này là khách nhân của chiêu thái tông ta. Nếu để bổn hoàng biết được người nào còn lén lút gây sự, dù là đạo quân ta cũng sẽ đưa vào hình đường hỏi tội. Các ngươi giải tán đi. Mặc dù ông ta cũng có trách mắng cố vãn đạo quân, nhưng giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều so với đạo quân nghiêm tần. Hơn nửa câu thứ hai lại nói vì người phái thánh trí. Yên vị rõ ràng mọi người đều cảm nhận được, Đạo quân Nghiêm Tần hôm nay coi như mất hết mặt mũi, buồn bực hướng phía nam bái lạy, sau đó đành mang theo bốn thủ hạ hậm hực rời đi. Đạo quân Cố Vãn cung kính hành lễ về phía nam, tâm tình tốt vô cùng, từ thái độ của lão tổ tông, ông biết lần này mình cực đúng cửa rồi. Nghiêng đầu cười híp mắt với Chu Chu, linh thú của tiểu cô nương thật lợi hại, có điều bình thường vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Ông nói rất hiền hòa, thuần túy là đứng từ góc độ trưởng bối mà nhắc nhở, chu chu có chút ngượng ngùng ngật đầu đồng ý. Người vừa rồi chính là đại trưởng lão của tông ta, đương nhiệm tộc trưởng lâm gia, cũng là đương kim hoàng. Đế vũ quốc Đảo quân cố vãn rất hài lòng với thái độ của chu chu, dọc đường đi ông cảm thấy chu chu là một tiểu cô nương ôn hòa hay xấu hổ. Không ngờ nàng không giận thì thôi, nổi giận lên lại đáng sợ như vậy. Nhưng nàng có thể khống chế tiểu linh thú lợi hại như vậy. Lão Tổ Tông xem chừng cũng sẽ coi trọng nàng hơn, nhìn cách nàng và Doãn Tử Trương ở chung. Sau này hai người rất có thể sẽ kết thành đạo lự, nên ông cũng có ý thân cận với nàng. Dù sao cũng là thiếu phu nhân lâm gia tương lai. Không phải sao? để Thiện Thượng Kỳ quái hỏi, lão nhân gia cũng sống trong trang viên này sao? đạo quân cố vãn lắc đầu đại trưởng lão sống trong thành sùng vũ đám người bảo pháp hổ nghe vậy âm thầm kinh hãi nơi này cách thành sùng vũ gần trăm dặm vị đại trưởng lão này lại có thể nắm rõ tình huống nơi đây như lòng bàn tay quả thực là vô cùng kỳ diệu quả nhiên tu sĩ đại thừa kỳ rất giỏi tùy tiện truyền âm mấy câu lại khiến hai nguyên anh đạo quân chỉ có thể cúi đầu nghe giáo huấn đây là uy phong bực nào a có lời của lão tổ tông Người trong chiêu thái tông tuyệt đối không dám ám toán các người nữa, nhưng mà... Nhưng các ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Suy nghĩ một hồi, đảo quân cố vãn nói. Mấy người phái thánh trí vẻ mặt quỷ dị nhìn ông, lời này là có ý gì? Ta đoán bọn họ sẽ tìm các ngươi công khai, tỉ thí. Đảo quân cố vãn cười khổ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Trường 289, ước chiến đạo quân cố vãn cũng chậm nửa nhịp mới nghĩ tới đây, lời đại trưởng lão vừa nói thiên vị quá mức rõ ràng, người chiêu thái tông không dám bất mãn với ông ta, nhưng khẳng định địch ý đối với mấy người phái thánh trí này sẽ ngày càng tăng, mà trong lời nói của ông ta chỉ là bất mãn đạo quân nghiêm tần phái người dùng thủ đoạn âm hiểm ám toán, nếu như công khai khiêu chiến, đại trưởng lão đoán chừng là sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Một người muốn đứng vững ngót chân ở chiêu Thái Tông hay vũ quốc, muốn đạt được tôn kính thì phương pháp duy nhất chính là dựa vào võ lực. Lúc trước đại trưởng lão vừa xuất hiện liền hoàn toàn chấn áp hết thảy loạn lạc tại vũ quốc, chỉ bởi vì ông ta có thực lực cao hơn tất cả những người khác. Chu Chu nghe lời nói của đạo quân cố vãn không nhịn được mà buồn bực, chúng ta đến đây hình như là để làm khách. đạo quân cố vãn lúng túng sờ sờ riêng mép, an ủi. Nhìn ý tứ của đại trưởng lão, xuất thủ nhiều nhất chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, khó được tới vũ quốc, một chuyến, dùng võ kết bạn cũng là đặc sắc của vũ quốc chúng ta. Mấy người trở lại khách viện, đề thiện thượng nửa điểm cũng không thấy lo lắng hay tức giận, ngược lại vì khiêu chiến sắp tới hưng phấn không thôi. Lão tử là vô địch trong đồng cấp cũng không phải nói không, bọn họ tự mình đưa tới cửa tìm đánh, thật là quá hiểu ý người mà. Đề thiện thượng nói khoác mà không biết ngượng mấy đồng môn im lặng, khinh bỉ nhìn hắn tự biên tự diễn. Chu chu nhỏ giọng nói, Đại sư Vinh, các Vinh bị thương còn chưa khỏe. Đề thiện thượng nghe thấy lời này nhất thời suy sụp, tiểu sư muội càng ngày càng không đáng yêu, có sư muội nào lại dội nước lạnh cho sư Vinh vậy chứ? Cái loại vết thương nhỏ xíu này, chỉ vài ngày là khỏi rồi. Con ngươi hắn đảo một vòng, nói. Không phải Hà trưởng Môn đã nói muội muốn linh dược gì bọn họ sẽ tận lực tìm giúp sao. Lão tử bị thương nặng như vậy, tiểu sư muội cũng đừng khách khí, yêu cầu thứ gì đắt tiền vào, dù sao thì bọn họ cũng rất giàu. Hà Huệ vốn muốn đưa đan dược chữa thương cho bọn hắn, nhưng nghĩ đến sư phụ của Chu Chu là luyện đan sư thất phẩm, chính nàng cũng tinh thông luyện đan, liền sửa thành đưa linh dược. Thạch Ánh Lục có chút lo lắng nhìn Chu Chu nói. Tiểu sư muội tâm tình không tốt phải không? Hôm nay muội rất nóng tính. Nàng vừa nói, những đồng môn khác lập tức nghĩ tới chu chu hôm nay biểu hiện không tầm thường. Bình thời rất ít khi nàng, giữ dằn như vậy, đã đốt chân tu sĩ kết đan ám toán bọn họ thì thôi, lại còn khiến cho một nguyên anh đạo quân suýt nửa xuống đài không được. Chu chu bị mọi người dùng ánh mắt giò xét nhìn chằm chằm không nhìn được trốn sau lưng doãn tử trương. Cơ u cốc cười nói, tiểu sư muội muốn xả giận thay tứ sư đệ sao, mọi người nghe hắn nói toạc ra, đều nở nụ cười, doãn tử trương vừa cảm thấy ấm áp trong lòng vừa buồn cười. Nhớ tới mấy ngày trước nàng từng nói, ai dám bắt nạt huynh, ta để tiểu chư đốt hắn thành cho, không khỏi đưa tay xoa xoa đầu nàng, heo ngốc này, cơ u cốc nghĩ kế tiếp có thể có người không ngừng tìm tới cửa. mà sáu người bọn họ có tới 3 người bị thương, không bằng tới Kim thân Tuyền điều dưỡng cho thương thế tốt lên rồi quyết định sau. Trong Kim thân Tuyền cấm đấu pháp. Ồn ào, có lời đại trưởng lão nói trước đó, đoán chừng không còn người nào dám tiếp tục gây chuyện trong Kim thân Tuyền. Đề Thiện Thượng rất không hài lòng, đây là muốn lão tử làm con rùa đen rút đầu sao? co được giãn được mới là đại trưởng phu nếu người ta tới cửa, Vinh có thương tích trong người không thể ra tay thống khoái được. Cơ U Cốc nói, Bảo Pháp Hổ nói, Người bình thường cũng không phải là mỗi ngày đều có thể ngâm mình trong kim thân tuyền Chúng ta khó được cơ hội như vậy, Trước tiên cứ củng cố tu vi hoàn hảo rồi hãy ứng chiến. Doãn tử trương không có ý kiến gì, Hắn vừa tấn cấp kết đan trung kỳ không lâu, Cũng cần một thời gian để ổn định cảnh giới. Vậy nên ngày kế tiếp, mọi người liền trực tiếp đi vào trong kim thân tuyền, Mỗi ngày bế quan tu luyện, bất chi bất giác trôi qua một tháng. Bọn họ có lợi khí như băng tinh thạch, trường sinh tiên hỏa trong tay, thương thế trên người bảo pháp hổ. Đề thiện thượng, cơ u cốc và thạch ánh lục chỉ tốn ba ngày liền khỏi. Suốt một tháng tu luyện. Bốn người rõ ràng cảm giác được chỗ tốt của kim thân tuyền mặc dù cường độ thân thể còn xa không có cách nào so sánh với doãn tử trương, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với bọn họ lúc trước. để thiện thượng lập tức liền ma quyền sát trưởng muốn đi ra ngoài tìm người đánh nhau, cơ u cốc khuyên không được hắn, chỉ đành phải nói, tu sĩ kết đan của chiêu thái tông trên căn bản cũng hút lấy kim thân linh vụ của kim thân tuyền để tu luyện. Ta và huynh hiện tại không thể sánh được với cường độ thân thể của họ, lúc tỉ thí cùng bọn họ, huynh hay tận lực phát huy hy thanh thuật, thủ đoạn bùa chú, thủ thắng tương đối dễ dàng, để thiền thượng không nhịn được nói, này còn cần đệ dạy. Bảo pháp hồ cười nói, chỉ sợ người bọn họ muốn đối phó không phải là đệ, hắn sau này cũng từ nơi đề thiền thượng, cơ u cốc mà mơ hồ biết được út mắc của doãn tử trương và lâm gia Bọn họ mới đến chiêu thái tông liền bị ám toán. Vậy thì mục tiêu chính mà đối phương muốn đối phó phải là Doãn Tử Trương mới đúng. Lão Tử, để cũng không thể ăn mảnh, để thiện thượng vội vàng cường điệu. Doãn Tử Trương im lặng, chu chu chân thành nói, cảm ơn Đại Sư Vinh. Có Sư Vinh sư tỉ như vậy thật tốt. Bất kể gặp phải dạng địch nhân gì bọn họ đều cùng nhau đối mặt, không hề do dự lùi bước. lâm tử mặc phái người canh giữ bên ngoài cấm địa kim thân tuyền bọn doãn tử trương vừa đi ra hắn đã biết lúc này hắn mang theo bộ tử lương đến đây chính thức khiêu chiến trên đại hội đấu pháp không thể cùng các vị đánh một trận vẫn thấy thật đáng tiếc ba ngày sau gặp tại sàn diễn võ thái độ lâm tử mặc hết sức cường ngạnh lời đại trưởng lão nói lúc trước đã truyền khắp cả chiêu thái tông đương nhiên lâm tử mặc cũng nghe người khác nhắc đến Hắn trượt hiểu ra một chuyện, hắn muốn trở thành người đứng đầu chiêu Thái Tông. Chuyện thứ nhất phải làm là dựa vào thực lực công khai chiến thắng doãn tử trương, mà không phải núp trong bóng tối bày mưu để người khác thay mình trừ đi đại địch. Nói thật, trên đại hội đấu pháp bọn họ không thể chính diện đánh một trận với phùn kiếm Tông. Phái thánh trí, mặc dù cuối cùng giành được toàn thắng, nhưng dù sao cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. sỉ nhục như vậy phải được rửa sạch bằng thắng lợi chân chính. Hắn vẫn cố gắng để Lâm Đại Gia và Tam Gia xuất thủ thay hắn đối phó Doãn Tử Trương, dù sao hắn cũng không nắm chắc tất thắng, nhưng nếu không vượt qua được cái hố này, hắn sẽ vĩnh viễn bị đánh con dấu không bằng Doãn Tử Trương. Chỉ cần lần này có thể quang minh chính đại thắng được Doãn Tử Trương, vậy hắn chính là người đứng đầu thể hệ trẻ tuổi trong Chiêu Thái Tông. Không ai có thể dung chuyển địa vị của hắn nữa. Lâm tử mặc khiêu chiến trước quần chúng giành được không ít ủng hộ của đệ tử chiêu Thái Tông. Đề thiện thượng đào đào lộ tai, vẻ mặt vô sỉ nói. Không được. Hắn nói lời này không ngoài dự liệu của đám người chiêu Thái Tông. Vô số ánh mắt khinh bỉ cơ hồ trong nháy mắt tập trung lên người hắn. Đề thiện thượng vô cùng hưởng thủ tư vị được vạn chúng chú mục. Đắc ý cười to hai tiếng nói. Ở sàn diễn bỏ tỷ thí có cái gì tốt, chúng ta đi đấu pháp đường. Hắn muốn ở trước mặt dân chúng vũ quốc đánh bại bọn người chiêu thái tông kia, đó mới gọi là oai phong A. Hơn nữa bọn họ là đội ngũ vô địch mới xuất hiện trên đại hội đấu pháp tỉ thí với tinh anh trẻ tuổi chiêu thái tông, tu sĩ kết đan kỳ quần chiến, dùng đầu gối nghỉ cũng biết cảnh tượng đó sẽ hấp dẫn bao nhiêu người mua vé quan sát. Đề thiện thượng đã tính toán muốn tìm người tế lập tông chia tiền rồi. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 290, ai thắng ai bại đúng như đề thiện thượng dự đoán. Tin tức bọn họ muốn quyết đấu cùng bọn người lâm tử mặc tại tổng bộ đấu pháp đường vừa mới truyền ra. Cả thành đô sùng vũ đều oanh động. Bởi có quá nhiều người muốn xem đấu pháp đường dứt khoát thương lượng cùng lâm ra. Mượn luôn quảng trường trước hoàng cung vũ quốc kiến tạo một lôi đài mới, đến lúc đó cả quảng trường cũng sẽ bị vây lại, người vào xem đều phải nộp 10 miếng linh thạch, vị trí tốt nhất giá vé thậm chí lên tới mấy trăm quả linh thạch. Vũ quốc và Đan quốc là hai đại quốc trên đại lục tấn tiềm, người dân sống trong thủ đô sùng vũ cũng không thiếu chút tiền này, đến ngày tỷ võ, quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường. Thật sự là quá nhiều năm rồi không ai dám chính diện khiêu chiến tam đại tông môn. Mặc dù phái thánh trí mới vừa giành chức vô địch trên đại hội đấu pháp. Nhưng trong lòng đại đa số người không tận mắt chứng kiến. Bọn họ vẫn là quá không biết tự lượng sức mình. Đề thiện thượng thấy cảnh tượng này giống như thấy từng bó lớn linh thạch đã mọc cánh bay về phía mình. Cười đến mức miệng như muốn rách ra. Hướng triện thiên nhìn cái bộ dáng kia. Thở dài nói. Đều nói người tấn bảo tông chúng ta chỉ biết kiếm tiền, trong mắt chỉ có tiền, nhưng ta thấy nếu so với lão đệ thì chúng ta tự thẹn không bằng A. Khách khí, khách khí, hướng lão huynh, người mua người nào thắng A. Đề thiện thượng xoay người ngồi lên lan can cười vô cùng đắc ý. Hướng triện thiên nghiêm mặt, nói, nếu các ngươi không cần linh thạch phong, ấn thiên hòa. Ta đương nhiên mua lâm sư vinh thắng, đề thiện thượng cũng không tức giận, quay đầu hỏi tiếu thủ, còn ngươi? Tiếu thủ chân thành nói, ta có cùng cái nhìn với hướng sư đệ, tư chất thiên phú của các ngươi quả thật vô cùng tốt, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, các ngươi cũng thử qua kim thân tuyển của chiêu thái tông rồi đúng không? Bọn lâm sư vinh kể từ khi tiến vào kết đan kỳ cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình tu luyện trong đó. cường độ thân thể mỗi người không kém tu sĩ nguyên anh kỳ ép quá nhiều riêng chuyện này thôi cũng khiến họ đứng ở thế bất bại rồi đề thiện thượng hắc hắc cười gian nói đa tả hai người nhắc nhở vậy các người có đặt cược hay không hướng triện thiên và tiêu thủ liếc mắt nhìn nhau nói dĩ nhiên là cược rồi ta đoán phần lớn người sống tại thành sùng vũ đều đặt cược hai mắt đề thiện thượng tỏa sáng tất cả mọi người đều nghĩ giống ngươi sao đương nhiên trừ người không muốn phát tài a đấu pháp đừng không hạn chế đặt cược bao nhiêu phải không để thiện thượng lé mắt đánh giá tiếu thủ nói tiếu thủ lắc đầu để thiện thượng nhảy dựng lên lớn tiếng thét tiểu sư muội tiểu sư muội nhanh đặt cược cầm hết vốn của lão tử đi đặt cược mua lão tử thắng hướng triện thiên và tiếu thủ liếc nhìn đám người lâm tử mặc đang im lặng làm công tác chuẩn bị bên kia lại nhìn bộ dáng kích động nhảy loạn của đề thiện thượng bây giờ, nhất thời đầu đầy hắc tuyến một trận vô lực. Chu Chu lĩnh mệnh rời đi, mấy người bọn hắn gom góp hết trong người lại được hơn ngàn vạn miếng linh thạch, tỷ lệ đặt cược vốn là gần 20 tháng 1 bởi vì lượng lớn linh thạch gia nhập, lập tức biến thành 11 tháng 1. Như vậy cũng không tồi, hai mắt Chu Chu tỏa kim quang, tính toán sau hôm nay tài sản của bọn hắn sẽ gia tăng gấp 10 lần trở lên. Nhất thời cảm thấy tiền đồ bừng sáng. Đang lúc nàng chuẩn bị trở về báo tin mừng. Bỗng nhiên một quản sự đấu pháp đường đã chạy tới nói nhỏ mấy câu với đệ tử chịu trách nhiệm thu tiền cược. Đệ tử quản sự kia xoay người sang chỗ khác. Đem tỷ lệ đặt cược đổi thành mùng 5 tháng 1. Tính tình chu chu có hiền hòa hơn nữa cũng bị kích thích thật sâu. Một tay níu lấy đệ tử quản sự kia kháng nghị. Sao tỷ số lại tụt xuống thấp như vậy? Đệ tử kia mới vừa thu tiền cực lớn của nàng, biết nàng là khách quý trong khách quý, vội vàng cối đầu khom lưng nói, mới vừa rồi có một vị khách quý khác cũng cực lớn, cho nên, người nào, đệ tử quản sự kia quay đầu nhìn xung quanh một chút, hạ giọng đối nói với Chu Chu, hình như là người trong Hoàng Cung, Chu Chu giàu dĩ, đây là rất có lòng tin với các sư vinh nàng hay thuần túy không muốn để họ kiếm tiền a Nàng ủ rũ trở về báo cáo tỷ lệ đặt cược với đề thiện thượng, khiến hắn giận đến nhe răng trợn mắt, vẻ mặt doãn tử trương lạnh như băng trầm mặc không nói. Hướng triện thiên và tiếu thủ nghe được tin tức như thế cũng rất kinh ngạc. Trong hoàng cung, đây không phải là người lâm gia người chiêu thái tông sao, sao lại vươn tay ra bên ngoài vậy? Nhưng nhìn lại gương mặt điển hình lâm gia của doãn tử trương, hướng triện thiên và tiếu thủ cũng hiểu được. Xem ra trận này thật ra là tỷ thí nội bộ trong chiêu thái tông, mà vị lão tổ tông lâm giá kia. Hình như nghiêng về doãn tử trương tiếng chuông vang lên, quảng trường ồn ào náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh lại. Đại quản sự đấu pháp đường lên đài giới thiệu niên kỳ, tu vi hai bên tỉ thí, sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc tỉ thí. Quy tắc rất đơn giản, không được sử dụng pháp bảo vượt cấp, đan dược, phù chú, phong... Ấn vượt qua pháp lực kết đan kỳ có thể thừa nhận mùi lửa đặc thù, không thể vận dụng linh thù, khôi lỗi phụ trợ công kích phòng thủ đơn giản mà nói chính là chỉ có thể dùng bảo khí, linh khí, đan dược, phụ lục từ lục phẩm trở xuống, đan đỉnh phong. Ấn trường sinh tiên hỏa lần trước không thể dùng, tiểu chư không thể ra sân, quy cụ tế lập tông định ra nhìn như công bình. Trên thực tế lại là có lợi đối với đám người lâm tử mặc để thiện thượng biểu môi Toàn lời vô ích Nếu để tiểu chưa ra sân Thì còn tỉ thí cái quái gì nữa Lão tử không động một đầu ngón tay Cũng là đồng cấp vô địch Lần trước nếu như không phải là Phồn kiếm tông muốn liều mạng với bọn họ Bọn họ cũng sẽ không dùng đến Trường sinh tiên hỏa tiêu diệt bọn hắn Hắn nói không quá nhỏ Tiếu thủ và hướng triện thiên Có chút giật mình với mức độ Sùng bái Của hắn đối với khả năng của Tiểu Trư Mà đám người lâm tử mặc tích đầy một bụng oán khí Lại không có cách nào phát tác Một tháng trước Chuyện Tiểu Trư vừa thấy mặt đã đốt rụi hai chân Một kết đan tu sĩ Khiến đạo quân nghiêm tần phải vận dụng Chân nguyên khôi giáp bảo vệ tánh mạng Trong chiêu Thái Tông có không ít người biết Bọn họ tự hỏi quả thật không có thực lực Ngăn cản cái loại lửa đáng sợ này của Tiểu Trư Không thể làm gì khác hơn là vờ như không nghe thấy lời đề thiện thượng Phái Thánh Chí bước lên lôi đài trước tiên, người vũ quốc thấy bọn họ tổng cộng có 5 người, trong đó còn có hai người là phụ nữ và trẻ em. Suy nghĩ lại một chút về tuổi tác và thực lực của họ, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tu sĩ có thiên phú cao như vậy trong tam đại tông môn cũng không có nhiều. a sao một môn phái nhỏ ở Tây Nam lại có đến 5 người chứ? Chiêu Thái Tông làm chủ nhà, ra sân sau... Nguyên đón bọn họ là tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải Nhiệt liệt gấp phái thánh trí không biết bao nhiêu lần Như vậy có thể thấy được dấu vết của tam đại tông môn trong lòng người của vũ quy chương 291 Một cước đạp bay bên chiêu thái tông có 5 người Trừ lâm tử mặc là kết đan hậu kỳ Còn lại đều là kết đan trung kỳ Mà bên này phái thánh trí Chỉ có doãn tử trương là kết đan trung kỳ Còn lại toàn bộ là kết đan sơ kỳ Thực lực vừa vạn kém một cấp bậc, tranh lệch giữa mỗi một tầng trong kết đan kỳ quá xa. Nói một cách đơn giản, dưới tình huống bình thường một tu sĩ kết đan hậu kỳ xử lý được từ 3 đến 5 tu sĩ kết đan trung kỳ hoàn toàn không thành vấn đề. Dĩ nhiên, cụ thể tùy theo năng lực ứng biến, ký xảo đấu pháp, bùa, pháp bảo của mỗi người cùng đủ loại nhân tố khác. Tu sĩ kết đan trung kỳ chiến thắng kết đan hậu kỳ cũng không phải chuyện tuyệt đối không thể Chỉ là khi khả năng này rơi vào chuyện năm tu sĩ kết đan đồng thời vượt cấp khiêu chiến thành công Đã trở nên cực kỳ bé nhỏ Mặc dù sáu gã đạo quân của tam đại tông môn hết sức coi trọng năm người phái thánh trí này Nhưng vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng bọn họ làm thế nào lấy được thắng lợi Bọn họ coi như là tương đối hiểu rõ khả năng của đám người đề thiện thượng Doãn tử trương rồi, còn có phán đoán như vậy, thì càng đừng nói đến người xem bên ngoài. Tỷ thí vừa bắt đầu, mọi người cơ hồ nghiêng về một bên chờ nhìn những kẻ phái thánh Chí không biết trời cao đất rộng này bị quần hùng chiêu thái tông hung hăng dạy dỗ như thế nào. Ngoài mọi người dự liệu chính là, bên đầu tiên phát động tiến công lại là người bên phái thánh trí, vẫn là ba người doãn tử trương và đề thiện thượng. Bảo pháp hổ làm thành một tổ hợp tam giác hệ thủy, vừa mới bắt đầu đã huyễn hóa ra một văng long khí thế cực kỳ bén nhọn đánh về phía bộ tử lương. Lâm tử mặc đã sớm phát hiện ra ưu thế hơn người của đám người phái thánh trí trên phương diện phối hợp, cho nên mới đưa ra khiêu chiến trước, hơn nữa đặc biệt tập luyện ký xảo quần công cùng với mấy sư đệ. cộng thêm trước khi bọn họ tham gia đại hội đấu pháp từng cùng nhau tu luyện hơn một năm, mặc dù vẫn kém sự ăn ý kinh người của phái thánh trí, nhưng vẫn có thể ứng phó được trong rất nhiều tình huống. Bộ tử lương đối mặt với một kích lôi đỉnh mà một mình hắn căn bản không thể nào ngăn cản, không chút hoang mang né sau hai vị đồng môn khác. Hai người đồng môn này một người tên là Ổ Quy, một người tên là Vương Bá. đều là tu sĩ kim thổ song linh căn của chiêu thái tông ngàn trọn vạn chọn lửa tới quanh thân thể hai người trong nháy mắt tạo thành hư ảnh cự nhân to mập màu vàng đất cao chừng ba trượng rộng mười trượng hai hư ảnh tựa như hai bức tường đá khổng lồ che chắn cho bộ tử lương phía sau băng long mạnh mẽ đụng vào người bọn họ một cố sức mạnh từ chỗ hai bên tiếp xúc chấn động phát ra hư ảnh cự nhân chỉ khẽ run Nhưng lúc này băng long lại bị bắn ra ngoài Tự hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn tung tóe giữa không trung. Cùng một thời gian lâm tử mặc đã lăng không nhảy lên Hai cánh tay giơ hai cây gậy ngắn bằng thạch anh màu tím lên cao dùng sức đánh xuống Hướng về đám người doãn tử trương lấy khí thế khai sơn phá thạch Mở núi phá đá, chém thẳng xuống Một cột xét màu tím ước chừng to bằng thân người trong xương trắng tràn ngập dáng xuống từ trên trời pháp lực hệ lôi là loại pháp lực công kích mạnh nhất trong ngũ hành hơn nữa trên tay lâm tử mặc có một đôi linh khí thượng phẩm gia trì mặc dù uy lực kém hơn bí pháp của năm người thương bộ tề phồn kiếm tông nhưng hắn còn có bốn sư đệ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiến lên giáp công doãn tử trương và ba người không muốn mạo hiểm đỡ một kích mãnh liệt này phải tư tán né tránh lúc này tổ hợp ba người đã bị phá Lâm tử mặc một kích đắc thủ lúc này tung người đánh về phía doãn tử trương đơn độc vọt đến một bên lôi đài. Chỉ cần đánh hạ, những người khác không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với bọn họ. Lâm tử mặc có tu vi kết đan hậu kỳ cộng thêm hắn nội tu ở kim thân tuyển mấy năm khí lực cơ hồ có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, khiến hắn căn bản không sợ hãi pháp lực công kích của doãn tử trương. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn lấy pháp lực hệ lôi cường đại nhất của mình đánh hắn ta xuống đài. Nếu có thể làm hắn ta bị thương nặng thì càng hoàn mỹ. Thái độ doãn tử trương khác thường. Không giống trước kia lấy lực đấu lực. Ngược lại đột nhiên ném ra 10 lá bùa. Lâm tử mặc trong lòng dùng mình. Đang định lấy thân thể cứng rắn chống đỡ. Công kích như dự liệu chưa tới. Hắn đang nghi ngờ thì nghe thấy một tiếng quát to nổ vang bên tai. Phi... Tâm thần hắn chấn động mạnh, cảm thấy đầu óc như bị một cương châm nung đỏ ghim vào, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ kết đan hậu kỳ, hầu như lập tức phản. Ứng kịp đó là công kích của âm ba công, đang muốn phong tỏa thính lực của mình, thì một tiếng phi khác nổ vang lần nữa, một chút phòng ngự hắn vừa ngưng tụ lần nữa bị đánh tan. Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Hắn căn bản không cách nào đếm rõ có bao nhiêu tiếng phi vang lên bên tai. Chỉ cảm thấy một luồng sóng như thủy chiều vọt về phía hắn. Liên tiếp, chấn động khiến đầu óc hắn tê dại một trận. Gặp tình cảnh này hắn chẳng quan tâm công kích doãn tử trương nữa. Lập tức thu hồi tất cả pháp lực tụ hợp quanh người thành một tấm chắn tử lôi. Hoàn toàn ngăn cách mình với ngoại giới. Mặc dù bị âm ba công bất thình lình công kích chấn động, đầu óc như căng da choáng váng. Nhưng dù sao pháp lực lâm tử mặc thâm hậu, cơ hồ trong nháy mắt đã khôi phục như cũ, mà lúc này doãn tử trương đang đứng phía trước vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất không thể tin hắn lại có thể đỡ cái mười bùa phong. Ấn pháp lực hy thanh thuật của đề thiện thượng đồng thời oanh kích, trong lòng lâm tử mặc mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, chỉ là thiếu chút nữa bị âm ba đánh bất ngờ làm bị thương khiến hắn có chút phiền não. Hắn cắn răng một cái không chút do dự thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình bắt phương kinh lôi. Tám cột xét khổng lồ màu tím ùn ủn, ủn kéo đến ráng xuống người doãn tử trương, người đã nhít tới gần rìa lôi đài, tuyệt đối không thể tránh khỏi. Tiếng sấm ủ ủ phảng phất truyền đến từ sâu trong linh hồn, giống như trước cũng là một loại thủ đoạn công kích âm ba công, uy lực so với bổ doãn tử trương vừa ném ra không cách nào so sánh được. Nhưng pháp lực của lâm tử mặc tinh thâm, đủ để thần hồn doãn tử trương trong nháy mắt rung động quên mất phẳng. Ứng, doãn tử trương quả nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ không tránh không né, lâm tử mặc mừng như điên, nhưng song song với vừa ý trong lòng lại đồng thời dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, phảng phất có chuyện gì quan trọng đã bị hắn quên mất. Hắn chưa kịp nghĩ kỹ, phía sau bỗng một trận băng hàn. Toàn thân tóc gái lâm tử mặc dựng đứng, pháp lực toàn lực thi triển ra đã không cách nào thu hồi, phản. Ứng tự nhiên của hắn vẫn hết sức nhanh chóng, linh khí hồ thân tử điện linh thủy kính trượt hiện lên bảo vệ sau lưng của hắn, phản xạ hơn phân nửa pháp lực đánh úp về phía sau lưng hắn. Bảo kính hồ thân hiện lên, đồng thời, lâm tử mặc không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía sau. Vừa lúc nhìn thấy Doãn Tử Trương cùng đề thiện thượng đang khống chế băng long khổng lồ hung hăng đụng vào mặt kính, nhưng ngay sau đó băng long bị bắn ngược hướng hai người. Hai Doãn Tử Trương, Lâm Tử mặc thất kinh, quay đầu lại thấy Doãn Tử Trương đang thừa nhận công kích toàn lực của mình dưới màu tím điện quang lóe lên đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là ảo thuật, ảo thuật thật lợi hại. May là có từ điện linh thủy kính trong lúc nguy cấp thay hắn chặn lại công kích trí mạng bất ngờ sau lưng, mấy người âm hiểm này, thì ra là từ lúc bắt đầu đã lập kế hoạch tính toán hắn, nhưng mấy sư đệ của hắn đâu. Hắn yên tâm công kích doãn tử trương, chính là bởi vì tự tin mấy sư đệ có thể trông chừng mấy người còn lại. Lâm tử mặc mạo hiểm vạn phần tránh được một kiếp, kinh hãi trong lòng chưa hết, bỗng nhiên một luồng sức mạnh từ sau lưng vọt tới. Hắn hầu như không có bất kỳ năng lực chống cự nào đã lăng không bay lên ngã ra ngoài lôi đài. Lần này không phải là pháp lực công kích, mà chân thật là công kích chi lực. từ điện linh thủy kính căn bản không cách nào chống đỡ. Người động thủ không cần hỏi chính là đại lực sĩ Thạch Ánh Lục. Thật ra nói một cách chính xác là động cước Thạch Ánh Lục vốn đang ở một bên thi triển ảo thuật đột nhiên xông lên một cước đạp lâm tử mặc xuống. Cùng một thời gian, một người khác đã kiệt sức trọng thương ngã xuống đài Người kia chính là Bảo Pháp Hổ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 292 Không phụ sự nhờ vả từ lúc Doãn Tử Trương ném bồ ra trong nháy mắt chấn loạn tâm thần Lâm Tử Mặc Rồi đến thạch ánh lục trong nháy mắt này huyễn hóa ra hư ảnh Doãn Tử Trương dụ dỗ Lâm Tử Mặc công kích toàn lực Sau đó Doãn Tử Trương và đề thiện thượng hợp lực đánh lén thất bại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 Vẻ mặt cơ u cốc ngưng trọng đỡ lấy bảo pháp hồ, đút vào trong miệng hắn ba viên ngưng khí đan lục phẩm. Đây là đan dược bảo vệ tánh mạng mà Chu Chu tuyên bố trị quyền luyện chế cho bọn họ. Bởi vì linh dược luyện chế khan hiếm mà chân quý, mỗi người cũng chỉ có ba viên. Giờ này khắc này vì ngay lập tức giữ được tu vi của bảo pháp hồ, cũng chẳng quan tâm đau thịt hay không. Thương thế bảo pháp hồ rất nặng.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 So với mấy sư vinh này của hắn thì mạnh hơn nhiều, trong tổ hợp năm người chiêu Thái Tông, cho tới bây giờ hắn là người bày mưu tính kế, ngay cả Lâm Tử Mặc cũng vô cùng coi trọng ý kiến của hắn. Hiện tại Lâm Tử Mặc mất tư cách, bốn người còn dư lại này không hẹn mà cùng lựa chọn nghe hắn điều khiển, dưới đài Lâm Tử Mặc thật vất vả khôi phục một chút lý trí.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 Thật ra mới vừa rồi lần đầu công kích của bọn Doãn Tử Trương dễ dàng bị áp chế. Lâm Tử Mặc một người đi trước truy kích Doãn Tử Trương. Bạch Tài Giai đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng hắn đối với thực lực mấy sư vinh đệ của mình có tự tin. Hơn nữa cũng không nên mở miệng đi chỉ huy Lâm Tử Mặc. Cho nên mới dẫn đến kết quả bất lợi đối với bọn họ. Hắn sẽ không phạm phải sai lầm giống nhau lần thứ hai. Mặc dù thực lực của hai bên tranh lệch gần một đoạn.